Trường 236, thả tôi ra ngoài đi. Hạ Nhược Vũ từ phòng tắm đi ra, khi thấy Trần Hạ Thu Phương canh gà vẫn còn nguyên, cô nghỉ ngờ hỏi Thu Phương, cậu không ăn à? Chưa ăn, nóng quá, nên để nguội một tí rồi uống Trần Hạ Thu Phương nói dối mà mặt không đổi sắc. Hạ Nhược Vũ chẳng nói đúng sai mà gật đầu, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Ừ Trần Hạ Thu Phương vẫn bình tĩnh như trước đáp. Tuy cô luôn có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cô lại không thể nghĩ ra tại sao, nên cuối cùng chỉ nhún vai và mở cửa vào phòng. Bên kia trong một bãi sửa chữa ô tô bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng toàn bộ cái sân. Hai bên là những chồng cao đầy phế liệu kim loại đã cố gì. Ở giữa chỗ trống trải một tấm thảm casimir xâm màu và một chiếc ghế sofa sang trọng. Trên bàn còn đặt một chai rượu vang đỏ Lafitt 82 năm, nhìn vô cùng xa hoa. Ở bãi bỏ hoang sửa xe hẻo lánh này trông mọi thứ lại càng ngang nhiên hơn. Nhưng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa lại không quan tâm, chiếc ly đông đưa trong tay, màu hồng đào của rượu vang đỏ lắc lư xoay chuyển ở trong ly tỏa ra mùi thơm êm dịu say đắm lòng người. Hơn nữa, khóe môi hắn mỉm cười như có như không từ xa nhìn lại trông giống như một chàng hoàng tử đẹp đế và cao quý. Rõ ràng là hình ảnh cảnh đẹp ý vui như vậy, nhưng trong mắt người phụ nữ đối diện thì lại giống như một con bọ cạp độc có thể đột một giết chết cô ta bất cứ lúc nào. Rốt cuộc là anh muốn thế nào, đưa tôi ra ngoài rồi lại nhốt tôi. Người phụ nữ là Lâm Minh Thư đã mất tích từ lâu. Lúc này, cái tay hơi run của cô ta đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng cô ta. Cô ta được đưa ra khỏi bệnh viện tâm thần đã là chuyện cách đây vài ngày trước cô ta từ sợ hãi lúc đầu dần dần trở nên cáu kỉnh và bây giờ cô ta trở nên không thể chịu đựng được nữa. Cô ta bị giam không rõ ngày đêm cùng một chiếc điện thoại, không có điện thoại, không có tivi, không có Internet, không có gì cả. Chỉ có bốn bức thường cao, và vệ sĩ ngoài cửa chỉ còn lại một người. Thậm chí một người để nói chuyện cũng không có. Vệ sĩ ngoài cửa giống như đầu gỗ, ngoại trừ đưa cơm thì mặc kệ cô ta có thế nào cũng không đáp lại cái gì. Cô ta không có bệnh tâm thần thì trong hoàn cảnh này cũng phải bị ép ra bệnh tâm thần. Tôi nghĩ cô sẽ cảm ơn tôi, người đàn ông nói với một giọng hơi thương tâm. Lâm Minh Thư nhìn không thấu ý sâu xa trong mắt người đàn ông, không hề cảm nhận được sự đau lòng của hắn một chút nào. Mà ngược lại cô ta còn có một loại cảm giác mèo vườn chuột bị đùa bốn trong lòng bàn tay. Đúng, rất biết ơn anh đã cứu tôi ra, nhưng tôi không muốn nhảy từ lòng này sang lòng khác. Có thể ở bệnh viện tâm thần là một loại rằn vặt có điều vẫn còn có khả năng trốn thoát. Nhưng rơi vào tay một kẻ xa lạ, cô ta không có cơ hội dù chỉ một phần trăm. Cô Minh Thư thực sự là oan cho tôi. Tôi là người tốt thích làm vui người khác. Người đàn ông nói vài chữ chính hắn cũng cảm thấy nực cười nên nhịn không được phá lên cười. Lâm Minh Thư khó hiểu nhìn nụ cười của hắn. Nếu không phải bị nhốt nhiều ngày như vậy, cô ta nhất định sẽ cảm thấy người đàn ông trước mặt là một chàng trai trói sáng lương thiệt, sạch sẽ. Chỉ là vệ sĩ canh giữ ở ngoài cửa đã cho cô ta biết người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không hiền lành gì, mà là loại người tâm tình bất ổn nên càng đáng sợ hơn. Bất kể anh cứu tôi ra vì mục đích gì, tôi cũng không muốn tham dự. Người đàn ông chậm rãi dập tắt nụ cười trên mặt, nhưng khóe miệng vẫn duy trì độ cong, ngón tay thon dài gõ lên mặt ly gây ra tiếng vang lanh lành. Nếu tôi muốn giúp cô báo thù, có ý gì? Lưng của Lâm Minh Thư lập tức khăng thẳng. Hắn nghiêng đầu ánh mắt đối diện cùng cô ta. Cô Minh Thư là một người thông minh, hẳn là hiểu rõ ý của tôi. Vì sao, lẽ nào anh cũng có thù hận với hạ nhược vũ sao? Lâm Minh Thư vốn định buôn chấp niệm này xuống, nhưng sau khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần, trải qua sự dày vò không thuộc về mình, sự hận thì của cô ta với hạ nhược vũ không giảm mà tăng lên. Mỗi lần bị tra tấn, sự chống đỡ để cô ta sống tiếp là lòng tin báo thù. Cô ta không được giết hạ nhược vũ thì không thể chết tuyệt đối không thể chết. Cô ta thậm chí không muốn nhớ về những hình ảnh này. Người đàn ông hài lòng khi nhìn thấy sự thù hận mãnh liệt lóe lên trong mắt cô ta chuyện của tôi với cô ta không cần nói với cô tôi chỉ để cô hiểu rõ chúng ta là quan hệ hợp tác. Ồ, vậy có ích lợi gì, hiện tại tôi chỉ cần bước ra là thuộc hạ mạc du hải sẽ tìm được tôi. Lâm Minh Thư không ngốc, nếu cô ta ngốc thì sẽ không ẩn mình bên cạnh hạ nhược vũ lâu như vậy mà mới bị phát hiện, anh nên biết ở nhà họ mạc mạc du hải không đơn giản như anh nghĩ. Thủ đoạn của anh cô ta đã được nếm trải rồi, coi như là hiểu rõ một chút. Người đàn ông lập lờ nước đôi đáp, không tính trả lời cô ta vấn đề này mà nói đến cái khác. Cô có biết người yêu của cô đang bị thương trong bệnh viện không? Hàn công danh, hàn công danh bị sao vậy? Anh nói mau. Lâm Minh Thư phản ứng ngay lập tức. Vừa nghe thấy hàn công danh bị thương, cô ta bất chấp trong lòng sợ hãi hắn mà kích động muốn nhào qua, vệ sĩ ở phía sau lập tức ấn cô ta lại. Cô Minh Thư đúng là si tình. Người đàn ông liếc nhìn cô ta một cách thương hại. Không nhanh không chậm mà nói, đáng tiếc người ta chúng hai phát súng vì hạ nhược vũ nên mới vào viện. Nhưng may mắn là anh ta không bị thương nặng tới nội tảng, có điều tổn thương này cũng đủ để anh ta ăn đủ. Vì sao, vì sao anh lại ngu như vậy, vì sao? Lâm Minh thưa tự lầm bầm một mình, sức lực toàn thân trong phút chốc như bị rút cạn, lưng từ từ ngã trượt trên ghế dựa vẫn chưa phản ứng kịp sau cú sốc. Đứa con đã mất từ cung cũng không còn, nhưng trong lòng cô ta vẫn yêu hàn công danh. Biết anh ta vì hạ nhược vũ mà ngay cả mạng cũng không quan tâm, trong nháy mắt đó, trái tim cô ta như đang chảy máu, như một cơn điên cuồng đang hoành hành trong lòng cô ta, xé nát lục phủ ngũ tạng của cô ta. Đau nhức mà không được mới là oán, mới là sỉ. Người đàn ông dường như cảm thấy độ lừa cũng không xê xích gì nhiều, mới chậm rãi nói, hiện tại không biết cô Minh Thư có đồng ý hợp tác không? Hợp tác, ngay cả thân phận của anh tôi cũng không biết thì sao có thể. Lâm Minh Thư lạnh lùng nhìn hắn. Dường như cô ta lập tức đổi thành một người khác, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, ngay cả nỗi sợ hãi hắn cũng bị thay thế bằng sự hận thù. Chỉ cần có thể giết được hạ nhược vũ cô ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tốt tôi thích ánh mắt như vậy của cô. Người đàn ông cười nhẹ, đôi môi xinh đẹp chậm rãi phun ra mấy chữ. Nhớ kỹ tôi là Phong Ngữ Hiên. Phong Ngữ Hiên, nhìn ánh mắt mê hoặc của người đàn ông, lâm minh thư bất tri bất giác mà nói ra tên của anh ta theo lời anh ta. Phong Ngữ Hiên gật đầu, không keo kiết chút nào mà khích lệ cô gái ngoan. Anh muốn tôi làm gì, Lâm Minh Thư nhanh chóng lấy lại lý trí, người đàn ông trước mặt quả là có làn da đẹp có thể dễ dàng chiếm được trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng trong lòng cô ta chỉ có hàn công danh, dù ai cũng không thể nào thay thế địa vị của anh ta trong lòng cô ta. Phòng ngữ hiên vẫn chưa trả lời ngay, mà nhấp một ngụm rượu đỏ, rồi không nhanh không chậm nói, đi tìm Lục Khánh Huyền. chương 237, nhà có chỗ. Tại sao lại tìm cô ấy? Khánh Huyền tuy rằng rất hận nhược vũ, nhưng cô ấy không chắc chắn có thể lôi Khánh Hiền xuống nước, người phụ nữ đó rất thông minh. Giọng điệu phong ngữ hiên nhẹ nhàng giống như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng tôi sẽ có cách của mình phải xem cô có quyết tâm đó hay không. Chỉ cần có thể báo thù, Lâm Minh Thư không hề chớp mắt nhìn chằm chằm anh ta, khuôn mặt vốn dĩ, khôn khéo, ngọt ngào lúc này lại thoát ra một vẻ hung ác. Độ cười của Ngữ Hiên càng sâu nặng hơn, được rồi, cô đợi thêm vài ngày nữa tôi sẽ sắp xếp. Mặc dù không muốn, Lâm Minh Thư cũng hiểu rõ cảnh ngộ của mình, cho dù trong tay Du Hải hay là Ngữ Hiên, cô ấy không có quyền từ chối. Nhưng địch của địch lại là bạn bè, nói ra có thể lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần mất chi bằng hợp tác với người đàn ông này. Từ lời nói cho đến hành động, có thể cảm nhận được người đàn ông trước mắt rất có thực lực. Đã không còn sớm nữa, Ngữ Hiên ngáp một cái, từ trên ghế sofa đứng dậy, có người liền đi đến cầm thay anh ta ly rượu. Anh ta gần đi ra cửa thì giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bước chân dừng lại, giật mình nói, "À, tôi quên nói với cô, cô biết em gái của Du Hải không, cô ta hình như cũng giống như cô, đều thích cùng một người đàn ông." Nói xong liền cười khoái chí, rồi chậm chậm đi ra khỏi cửa. Lâm Minh thư sau khi nghe được tin này, Hai tay bỗng nhiên siết chặt trong lòng kinh hãi tột đỉnh tại sao uyên lại thích công danh không được ai cũng không được thích công danh. Công danh là người đàn ông của Lâm Minh Thư, bất kể là Nhược Vũ hay là uyên cô ấy cũng không bỏ qua tuyệt đối không. Ngữ Hiên cuối người chuẩn bị ngồi vào trong xe, chiếc xe sau lưng đỗ trong bãi đất bỏ hoang lại vang lên tiếng nói sắc bén của một người phụ nữ, anh ta đưa lại chưa đến vài giây, nhếch mép rồi ngồi vào trong xe. Ngoài cửa có người thay anh ta nhẹ nhàng đóng lại. Anh Nữ Hiên, bây giờ anh đi đâu? Muộn như vậy rồi, đương nhiên là về nhà ngủ. Nữ Hiên dựa vào ghế ung dung nói. Tâm trạng hôm nay của anh ta hình như rất tốt. Vâng, thưa anh tài xế khởi động xe bắt đầu xuất phát. Tim đồng hồ trên tường chỉ đến 2 giờ sáng. Nhược vũ dường như ngủ không được mơ mơ màng màng, mơ thấy cảnh tượng mình đang chảy. Nhưng rõ ràng cô ấy hình như là người ngoài cuộc hết sách khổ hỏng cũng không có cách nào ngăn cản bi kịch xảy ra. Lúc này cô ấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Không biết từ lúc nào từ mép giường có một thân hình cao lớn rắn chắc tỉnh dậy, đôi mắt thâm sâu trong đêm tối cũng có thể nhìn ra chính xác biểu cảm trên mặt của cô gái. Cô ấy nhíu chặt mày cũng với biểu cảm bất an toàn bộ thu hết vào tầm mắt. Miệng người đàn ông có một tiếng, thở dài, cười bỏ khẩn thận bộ đồ tây trên người, nằm bên cạnh cô ấy, đôi tay giang rộng, vân về cô gái bé nhỏ vào lòng, đôi tay ôm lấy phía sau nhẹ nhàng võ về. Từng chút, từng chút một giống như an ủi tâm trạng bất an của cô ấy. Nhược vũ vẫn đắm chìm trong giấc mơ không thể thoát ra của mình, nhưng tình cảnh trong giấc mơ lại thay đổi, có ánh lửa, không có máu tươi không có tiếng khóc, một mình cô ấy ngồi trên bãi thảo nguyên. Nhìn về phía trước nhìn về ánh mặt trời không có điểm kết thúc cuối cùng nở một nụ cười. Gió nổi khế thổi lên mái tóc dài của cô ấy, phất phơ trong không chung, cảm giác quen thuộc đó khiến cô ấy cảm thấy bình an. Trên thực tế, mái tóc phất phơ trong không chung lại là do một người nào đó đang nghịch ngợm, cảm giác quen thuộc chính là vì thân thể cô ấy đang nằm gọn trong lòng của một người đàn ông còn nở một nụ cười dễ chịu. Ngón tay anh ta ngừng lại ít hầu động nhẹ, vén mái tóc trên trán cô ấy, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trên trán, lông mi cô ấy nhẹ nhàng cuốn lên, giống như cánh bướm rung động nhẹ nhẹ. Sau nửa đêm nhược vũ mới hoàn toàn ngủ say. Trần Hạ thu phương trong một căn phòng khác lại có chút dẫn vặt cô ấy nửa đêm vẫn mơ thấy đang hẹn hò cùng với anh chàng đẹp trai trẻ chung, đang chuẩn bị đến đoạn gai cấn thì lại nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài. Cô ấy phút chốc giật mình tỉnh lại, phản ứng đầu tiên nhất định là có trộm đang cậy khóa cửa nhà của cô ấy, lập tức bật dậy lẽ ra muốn đi gọi an nguyên, nhưng ngày hôm nay cô ấy đã đủ mệt rồi, một tên trộm cô ấy có thể xử lý được. Thế là Trần Hạ Thu Phương lập tức cầm lấy trổi lông gà đi ra quả nhiên nhìn thấy khóa cửa động đẩy, cô ấy có chút căng thẳng, giờ cao cây trổi lên, chỉ cần có người thò đầu vào cô ấy sẽ lập tức đập túi bụi. Người ngoài của giống như sợ làm kinh động người bên trong, lúc mở cửa cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi. Cửa dần dần mở ra Trần Hạ Thu Phương vẫn chưa nhìn rõ người phía trước là ai, liền đập bục một cái, miệng hét lớn ta đánh chết ngươi tên trộm không biết trời cao đất dày. Là tôi, người đàn ông mở lời. Trần Hạ Thu Phương bình tĩnh nhìn lại, giật này mình, nếu không phải anh ta tay nhanh mắt lẻ bịt miệng cô ấy lại đi ra chỗ khác im miệng. Khuôn mặt của Tinh Giang đen như đáy nồi. Trần Hạ Thu Phương chỉ mình rồi lại chỉ anh ta, chẳng biết đang nói gì, đêm hôm không phải trộm lẻn vào mà là một tên cha nam. Đợi đến khi anh ta nhìn ra Du Hải mở cửa đi vào, lập tức không nói gì nữa. Anh đêm hôm như này đến thăm hỏi có phải là muốn hù chết ai không? Đánh thêm một chiếc chìa khóa cũng phải nói một tiếng. Cô ấy võ vai người phía sau, ra hiệu anh ta buông tay ra. Tỉnh Giang phát hiện mình dường như đang ôm chặt cô gái này, trong tay là đôi môi mềm mại của cô ấy, mang tai chợt đỏ hồng lên, may là ban đêm nên không có ai nhìn ra, anh ta lập tức thu tay về. Trần Hạ Thu Phương xưa nay tính cách phóng khoáng, cô ấy không nghĩ nhiều, liếc nhìn Du Hải một cái, rồi hạ giọng mắng anh ta, có phải là anh bị điên không? Cô ấy vô ý nhìn cây trổi hơi cong trong tay mình, đột nhiên chẳng nói gì nữa, mà ơi, Người đàn ông này thật là cường tráng, cô ấy dùng lực mạnh như vậy thế mà anh ta chẳng sao cả. Tình Giang kỳ dị lại chọn cách im lặng. Dù hải chỉ liếc anh ta một cái thản nhiên nói cô ấy ngủ ở đâu. Đó, ở đó Trần Hạ thu phương lắp ba lắp bắp chỉ ra phía căn phòng. Dù hải chẳng nói gì, lập tức đi đến phòng của Nhược Vũ. Phòng khách chỉ còn lại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tỉnh Giang nhìn váy ngủ của cô ấy, ánh mắt có gì đó không tự nhiên, khẩu khí cứng rắn nói thứ không biết chừng mực. Tiên sư mày, mày không biết giữ chừng mực thì có Trần Hạ Thu Phương muốn hất tung cái bàn, nhưng lại nghĩ có ông chủ ở trong phòng, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Nhưng chỗ này là nhà trò của cô ấy, buổi tối đi ngủ mặc đồ ngủ là chuyện bình thường, hơn nữa cô ấy cũng mặc rất kín đáo, không giữ chừng mực chỗ nào chứ. Hùng hãn lườm anh ta một cái, khó chịu trở về phòng, kết quả mất ngủ cả đêm, mà phòng bên cạnh cũng chẳng có động tĩnh nào. Hay là do tường cách âm rất tốt, chương 238, ngon, ngon lắm. Mơ hồ dựa vào góc tường, ngủ gà ngủ gật, bên tai đột nhiên lại nghe thấy một tiếng, lại cạch có người mở cửa. Trần Hạ Thu Phương giật mình. Lập tức tỉnh táo, lập tức chạy ra ngoài, đứng ở cửa tỉ mỉ nghe âm thanh trong phòng, ngoài tiếng bước chân còn có chút tạp âm khác. Hình như từ trong phòng bếp phát ra. Trần Hạ Thu Phương bị giật mình bởi ý nghĩ này, sau đó liền nghĩ đến cuộc tranh luật lần trước với Nhược Vũ về vấn đề ông chủ có biết nấu ăn không? Hay là Nhược Vũ không lừa mình ông chủ biết nấu ăn thật sao? Thế giới này cũng thật là huyền ảo trần hạ thu phương càng chăm chú lắng nghe tiếng động tiếp tới là xác nhận sự thật đáng sợ này ông chủ đang nấu bữa sáng không không có khả năng là tinh giang nấu ăn vì để xác thực suy nghĩ trong lòng trần hạ thu phương lén lút mờ hờ của da lặng lẽ liếc một cái kết quả là đụng phải ánh mắt có chút kinh ngạc của tỉnh giang anh ta có lẽ không nghĩ rằng cô ấy sẽ đột nhiên mở cửa ánh mắt bối rối chợt lóe lên Trần Hạ Thu Phương cũng phản ứng bất ngờ, đóng cửa lại, phát ra tiếng, sập hình như tim cô ấy cũng nhảy lên một cái, trời má, biểu cảm vừa nãy của Tinh Giang có coi là xấu hổ không? Nghĩ lại vẫn có chút đáng yêu, Trần Hạ Thu Phương bật cười, rồi lại lắc lắc đầu, cô ấy đang bấn loạn cái gì chứ, hiện tại chủ yếu là xác minh ông chủ có biết nấu ăn hay không. Nhưng Tỉnh Giang luôn đứng ở đó, động tĩnh của phòng bếp chỉ còn lại. Cô ấy toàn thân như hóa đá. Nhược vũ nói không sai ông chủ thực sự biết nấu ăn. Còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế. Thời gian trôi qua từng chút, mặt trời cũng đã mọc ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào. Sau một đêm mơ màng, nhược vũ thật khó để có thể dậy sớm, mơ hồ dụi mắt vươn vai một cái, không biết có phải là ảo giác hay không, trong phòng cô ấy hình như đã có người vào. Trong giấc mơ cô ấy còn mơ thấy mặc du hải cõng mình chạy vòng quanh. Bông hoa hướng dương đó cũng rất giống hình bóng của anh ấy. Nhược vũ véo mặt người đàn ông đó sao nửa đêm lại có thể chạy đến phòng của mình chứ, nếu là thật thì hành động lớn như thế, không thể nào cô ấy không biết cho dù ngủ như chết cũng sẽ biết. Xuống giường thay đồ đi tắm, hôm nay cô ấy phải đến công ty làm việc. Trần Hạ Thu Phương, cậu cậu sao thế, mở cửa liền nhìn thất Trần Hạ Thu Phương nhìn chằm chằm với đôi mắt quầng thâm, đầu bù tóc rối, bộ dạng lôi thôi, tinh thân suy sụp hốc mắt sâu, gò má nhô ra. Trần Hạ Thu Phương đang muốn gào lên, nếu không phải ba người các người nửa đêm đến tập kích thì cô ấy đã có một đêm ân ái cùng với anh chàng đẹp trai trẻ chung rồi. Nhưng nói ra cũng chẳng được gì. Ồ, không sao, hôm qua tôi mất ngủ, không ngủ được. Cậu, cậu không sao chứ, có cần xin nghỉ phép không, nhược vũ ân cần hỏi han, biểu cảm của cô ấy giống như không có gì sao. Trần Hạ Thu Phương đến bên cạnh cô ấy, tôi không sao, vẫn rất khỏe mạnh. Trần Hạ Thu Phương, cậu đừng gắng gượng nữa, nhược vũ nhìn dáng đi run rẩy của cô ấy, sợ rằng ngã buộc một cái, vậy thì không hay. Trần Hạ Thu Phương cũng cảm thấy mí mắt của mình không mở nổi nữa, cuối cùng cũng xin nghỉ nửa ngày ở nhà nghỉ ngơi, giọng nói dường như hết hơi, bữa sáng ở đó, cậu ăn đi, tôi đi ngủ đây. Nhược vũ cảm động không thôi, nước mắt trực trào Trần Hạ Thu Phương cậu thật tốt, buồn ngủ như vậy mà vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi. Bé con à, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi buồn ngủ như vậy cho tôi 2 triệu tôi cũng không dậy đâu, đương nhiên nếu cậu đưa 5 triệu thì tôi còn suy nghĩ lại, nhưng cô ấy không thể không nói là do ông chủ phi qua đây làm bữa sáng. Chỉ có thể mập mờ đáp cậu đừng xến sẩm nữa, chị em ta là cái gì chứ, tôi đi ngủ đây, cứ mặc kệ tôi. Cô ấy thực ra cũng muốn thử bữa sáng mà ông chủ nấu, xem có ngon giống như lời nhược vũ nói hay không. Nhưng sau khi nhìn trên bàn chỉ có một phần cô ấy liền từ bỏ suy nghĩ đó. Chỉ cảm thấy rằng nếu cô ấy ăn, ông chủ nhất định sẽ biết. Tuy rằng bên cạnh có một món ăn chuẩn bị cho cô ấy, nhưng nó trông khác với món được nấu cẩn thận của Nhược Vũ. Nhược Võ nhìn thìa đũa đơn giản được bày trên bàn ăn có chút hồ thẹn Trần Hạ Thu Phương từ lúc nào lại bắt đầu chơi trò bà Hoàng rồi chứ. Nhưng nghĩ đến Trần Hạ Thu Phương buồn ngủ như vậy còn làm bữa sáng cho cô ấy, cô ấy cảm thấy thật ấm lòng. Ngồi xuống ghế cầm đũa gắp một miếng lên thử kinh ngạc hỏi, Trần Hạ Thu Phương, món sandwich cậu làm ngon quá, lần sau có lại làm cho tôi nhé. Mùi vị này thật vừa vặt, nguyên liệu toàn là thứ tôi thích ăn, không ngờ rằng Trần Hạ Thu Phương lại hiểu cô ấy như vậy. Ha ha, để lần sau rồi nói Trần Hạ Thu Phương ngoài gượng cười ra. Thì không có gì để nói, lần sau lại phải đợi đến lúc nào chứ. Cô ấy lại không dám nói với ông chủ về yêu cầu của Nhược Vũ. Nhược Vũ vui vẻ ăn bữa sáng, nhìn cái miệng Phật Phồng dường như rất vừa ý, đến ngay cả sữa tươi thường ngày không thích cũng cầm lên uống hay ngủ. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy như có ảo giác hình như đã ăn món này ở đâu rồi. Đợi cô ấy ăn xong, Trần Hạ Thu Phương đã đóng cửa đi ngủ rồi. Thời gian vẫn còn sớm, vẫn chưa đến giờ đi làm. Nghĩ một hồi, hay là đến bệnh viện thăm hàn công danh một chuyến. Nhược Vũ cũng không muốn đi tay không, liền đặc biệt đi mua đồ ăn công danh thích. Lúc cô ấy đến phòng bệnh chỉ có một mình công danh ở đó, Lý Thấm và Tiểu Quyên không ở đó, có thể vẫn còn sớm nên họ chưa tới. Nhược Vũ nhìn thấy Nhược Vũ đến công danh ánh mắt lóe sáng. Nhược Vũ gật đầu. Không nói gì liền đặt bữa sáng lên bàn cạnh anh ấy, bình tĩnh nói em nghĩ anh vẫn chưa ăn sáng nên đem đến cho anh. Cảm ơn em, làm phiền em rồi. Hàn công danh nhìn thấy đồ cô ấy đem tới là đồ ăn của tiệm trước kia bọn họ hay đến, trong lòng có chút dao động, nhược vũ em không cần phải nhọc lòng đi xa như vậy. À, không có gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là tiện đường mà thôi. Nhược vũ vui vẻ nói. Trong ánh mắt của công danh cũng ảm đạm theo cười nhẹ một cái. Vậy sao thì ra là như vậy, là tự anh đa tình rồi. Nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi, Nhược Vũ không biết trả lời anh ấy như thế nào, nếu lúc đó công danh không cứu mình cô ấy đã sớm bị bắt đi rồi. Dẫu sao anh ấy cũng bị bắn bị thương, hơn nữa điều đó có vẻ hơi quá đáng. Hàn công danh cố gắng cượng dậy. Nhưng chỉ cần cử động nhẹ vết thương sẽ bị rách ra, mồ hôi lạnh bỗng chốc thoát ra thân là nam nhỉ nên anh ấy không muốn ở trước mặt cô ấy tỏ ra vẻ vô dụng, bèn cắn răng chống đỡ. Một lúc sau toàn thân anh ấy thoát đầy mồ hôi. chương 239, hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà thôi. Đột nhiên một đôi tay bé nhỏ luồn qua sau lưng anh ta, giúp anh ta điều chỉnh lại độ cao của gối tựa, sau đó đỡ anh ta dựa lưng vào gối. Đôi mắt đào hoa câu hồn người của Hàn công danh trở nên nhu hòa, dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, mặc dù trên mặt cô vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng qua hành động của cô, anh ta cảm giác được cô quan tâm mình. Mặc dù hải, hôm nay chúng ta thật trùng hợp đấy, cậu cũng đến tầng này kiểm tra phòng à, tôi nghe nói bệnh nhân trong phòng bệnh này là bạn trai cũ của Nhược Vũ đó. Không biết cậu có cảm tưởng gì không, cậu nói nếu bây giờ tôi đi kiểm tra phòng thì có thể nhìn thấy hình ảnh không nên thấy không, cậu nói tôi đi, cậu nói đi. Tiếng nói là nhài của Kiều Duy Nam truyền đến. Hạ Nhược Vũ muốn lui thân rời đi nhưng đã không còn kịp rồi. Kiều Duy Nam vừa lúc quay đầu nhìn thấy cả người Hạ Nhược Vũ đang nằm trên người Hàn công danh tư thế nhạy cảm kia giống như hai người vừa mới hôn nhau xong, đang chuẩn bị tách ra. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên đông cứng lại. Thật sự Kiều Duy Nam cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy cái này, không ngờ cái miệng của mình lại linh nghiệm đến vậy. Vì muốn giảm bớt xấu hổ, anh ta cố ý ho hai tiếng, nhược vũ cô đến thật sớm đó. Anh ta nói xong lập tức hối hận, mình nói cái quỷ gì vậy? Đến sớm để thăm bạn trai cũ à. Ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh anh ta cũng không có. Hạ nhược vụ cố gắng đè xuống nỗi kinh hoàng đang dâng lên ở trong lòng, lúc ngẩn đầu nhìn bọn họ, khuôn mặt cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói chính xác hơn là cô chỉ nhìn Kiều Duy Nam, về phần mạc du hải ở bên cạnh cô không muốn nhìn anh. Bác sĩ Duy Nam đã lâu không gặp, không cần khách sáo như vậy đâu, đều là người một nhà cả thời gian này Kiều Duy Nam phải đi tham dự một cuộc hội thảo mới trở về không bao lâu. Hai người đàn ông khác lại không nói gì, một người thì thâm trầm lạnh lùng, một người thì nặng nề cố chấp ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí chém giết lẫn nhau, chỉ vài giây sau lại làm như không có gì mà đồng thời rời mắt đi. Tuy nhiên cả hai vẫn hiểu được đối phương có địch ý với mình. Không khí xấu hổ này thật sự làm người ta hít thở không thông. Kiều Duy Nam bắt đầu giả bộ như làm theo phép công, nhược vũ, làm phiền cô và Du Hải ra ngoài trước một chút tôi cần phải kiểm tra vết thương cho bệnh nhân. Được, hạ nhược vũ không nói gì cả cô gật đầu, lướt qua bên người mặc Du Hải rồi đi ra ngoài. Người vừa đi trên mặt Kiều Duy Nam làm gì còn có biểu cảm hỏa ái dễ gần như vừa rồi, anh ta tức giận nói. Còn không cởi quần áo ra, chẳng lẽ còn đợi tôi cởi cho anh nữa à? chớp mắt anh ta tốt tính nói, hay là để tôi kêu cho anh một y tá đi tôi nghĩ y tá này sẽ rất vui lòng giúp đỡ anh đấy. Hiện tại có lẽ y tá trưởng đang rảnh rỗi, nghe nói sắp 40 rồi mà vẫn chưa có bạn trai, vẻ ngoài của Hàn công danh cũng không kém thừa khả năng lọt vào mắt xanh của y tá trưởng. Không làm phiền bác sĩ Duy Nam, tôi tự lo cho mình được. Hàn công danh đương nhiên nghe ra anh ta không có ý tốt tự mình cởi áo xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Nhược vũ vừa chân trước ra ngoài, mặc dù Hải cũng lập tức theo sau, không biết hai người này đứng ngoài cửa nói cái gì. Kiều Duy Nam bước một bước chắn trước mặt anh ta cười hì hì nói. Có bệnh thì phải phối hợp với bác sĩ, anh không tập trung như vậy, chẳng may tôi nhầm lẫn axit sulfuric với thuốc giảm nhiệt thì anh cũng đừng trách tôi. Rõ ràng là đang uy hiếp mình, Hàn công danh không nhìn đông nhìn tây nữa mà lạnh lẽo liếc nhìn anh ta một cái, sau đó thua tầm mắt trở về. Kiều Duy Nam than thở hai tiếng trong lòng, cũng chỉ có cô nhóc nhược vũ ngây ngốc mới bị vẻ ngoài, dịu dàng như nước của Hàn công danh vừa gạt trong xương cốt người đàn ông này chính là một con sói hoang đấy. Chỉ là anh ta che giấu rất tốt, hoặc phải nói là mặt nạ hiền lành, này đeo lâu rồi, đến chính anh ta cũng nghĩ mình là người như vậy. Nhưng chỉ cần gặp chuyện kích thích thì bản tỉnh sói hoang vẫn sẽ chậm rãi lộ ra ngoài. Hiện tại Hàn công danh đang gặp phải tình huống như vậy, anh ta không thiếu khả năng, cái thiếu chính là một ngọn gió đông, một cơ hội. Hy vọng Du Hải không xem thường anh ta mới tốt. Ngoài cửa trên hàng lang yên tĩnh. Hai bóng người cách nhau một khoảng cách giống như hai người xa lạ không liên quan, rõ ràng họ chỉ cách nhau vài ba bước chân. Hạ nhược vũ lại cảm thấy khoảng cách chỉ có hai ba bước chân kia như một ngọn núi cao anh ở bên kia ngọn núi, mà cô lại bị vây ở chỗ này, hai người bị ngọn núi cao ngăn cách. Cô không biết, trầm mặc không chút tiếng động mới khiến cho người càng hít thở khó thông. Cho dù người đàn ông bên cạnh không nói gì. Nhưng chỉ cần anh đứng ở nơi đó cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một cảm giác áp bách vô hình, hạ nhược vũ nhìn chằm chằm mũi chân, muốn bỏ qua cảm giác này, nhưng lòng bàn tay cô lại không nghe lời mà ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man, không biết mặc dù hải nghĩ như thế nào về quan hệ giữa mình và hàn công danh, dù sao tình huống vừa rồi, nếu là người không biết thì nhất định sẽ hiểu lầm. Người đang khẩn trưng thì lỗ tai vô cùng mãn cảm, hành lang im lặng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân thong thả rõ ràng. Đôi giày ra da đắt tiền chậm rãi dâm lên sàn nhà cẩm thạch trơn bóng, phát ra tiếng, lột cột theo quy luật, mỗi bước đi ấy như dẫm thẳng vào lòng cô. Đầu quả tim rung động không ngừng theo bước chân của anh. Cho đến khi đôi giày ra da bóng loáng phản chiếu vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô. Cô mới hoàn hồn lại. Mặc Du Hải đã đi tới bên cạnh cô rồi, hô hấp của anh dừng ngay trên đầu cô. Chỉ cần anh duỗi tay là có thể bắt được cô. Toàn bộ tế bào khắp cơ thể Hạ Nhược Vũ đều đang kêu gào, chạy mau, nhưng gót chân lại như dính vào mặt đất, cô không thể nhích được dù chỉ một ly. Hàng lông mi uốn cong như quạt hương bồ nhẹ nhàng chớp động. "Trột dạ." Giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Lại mang theo chút ý lạnh rõ ràng, đông lạnh đến mức khiến trong lòng cô phát run. Hạ nhược vũ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu cũng dùng ngữ khí lãnh đạm trả lời anh, bác sĩ Du Hải có phải anh lầm cái gì rồi không em có gì phải trột giả chứ? Không trột giả thì tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Trong mắt mặc dù hải tràn đầy ý đùa cợt hôm qua vì muốn để cô được ngủ ngon nên gần như cả đêm anh đều không ngủ buổi sáng còn cố ý dậy sớm làm bữa sáng cho cô. Cuối cùng phải ngủ 2 giờ trong phòng nghỉ rồi mới dậy đi làm. Cô lại tặng cho anh một món quà lớn như vậy dù biết rõ cô và Hàn công danh không có gì nhưng khi nhìn thấy cảnh kia anh vẫn muốn bẻ gãy đôi vai của Hàn công danh. Nếu không phải Hàn công danh cứu Hạ Nhược Vũ thì mặc Du Hải đã làm như vậy rồi. Có gì mà em không dám, vì muốn thể hiện mình rất thẳng thắn, Hạ Nhược Vũ dùng sứ mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt kia như đang nói cô không thẹn với lương tâm. Đôi mắt ngập nước của cô như hạt chân trâu được nước cột dừa, sáng ngời lại trong suốt rừng ở trong mắt anh lại như đang làm nũng cùng bất mãn, nhớ kỹ thân phận của em là gì? Thân phận gì? Hạ nhược vũ sừng sốt không hiểu anh có ý gì. Anh nhếch môi khẽ cười cúi người ghé vào bên tai cô, dùng giọng nói châm thấp không nhanh không chậm nói với cô, mở cả nhà họ mạc nhớ chú ý lời nói và hành động của em. Không biết anh cố ý hay vô tình, lúc nói chuyện còn cố ý để hơi thở lướt qua vành tai cô tinh ý vờn qua những sợi lông tơ trên dái tai của cô rồi mới đứng thẳng dậy. chương 240, trong lòng suy nghĩ lung tung. Cái gì, cái gì, anh đừng có dựa gần vào em như thế, em sẽ hô lên đấy, hơi thở nóng rực của Mạc Du Hải phả lên cổ cô, lông tơ sau lưng của hạ nhược vũ đều dựng thẳng, như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng một vòng. Cô vội vàng lùi lại mấy bước rồi kéo ra một khoảng cách an toàn với anh. Mạc Du Hải chết thiệt không có chuyện gì lại phóng điện, đây có phải là ghét bỏ cô không đủ sức chống lại sự cám dỗ hay sao? Hạ Nhược Vũ nhìn thấy vẻ diễu cợt trên mặt của Mạc Du Hải, mau chóng hiểu ra một điều cô bị anh xem thường. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi ai cũng có con đường riêng của mình, sau này cả hai không hề liên quan gì đến nhau. Em không muốn điều tra rõ ràng chuyện đó hay sao? Một câu nói tùy ý của người đàn ông đã khiến cho Hạ Nhược Vũ phải nghe lời cô không muốn sao? Tất nhiên là muốn rồi mỗi ngày nằm mơ đều đang nghĩ người đã gửi chiếc hộp đó cho cô là ai, muốn biết suốt cuộc là người nào muốn dồn cô vào chỗ chết. Nhưng anh sẽ nói cho cô biết sao, anh muốn thế nào, thật là hơi đáng tiếc khi chú chuột nhỏ cũng đã học được cách thận trọng. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt người đàn ông, vẻ mặt bỗng trở nên sững sờ cái quỷ gì vậy. Đã điều tra ra được một chút manh mối. Mặc dù Hải tự nhiên đã điều tra ra được rất nhiều, nếu như nói hết ra thì làm sao có thể câu được cô chú chuột ngốc nghếch đáng yêu này chứ? Trong lòng Hạ Nhược Vũ cuốn quýt nhưng lại không muốn để anh nhìn ra chỉ đành giải bộ bình tĩnh lên tiếng anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi không cần phải tỏ ra thần bí như vậy. Ừ, vậy thì anh không nói nữa. Trong lòng Hạ Nhược Vũ đang gào thét sao lại có kẻ khốn nạn như vậy? Người khơi dậy sự tò mò là anh bây giờ không nói cũng là anh. Nhưng nếu ngày nào vẫn chưa tìm ra được người đó thì cô ngày đó vẫn không thể yên lòng, sự giận dò của ba mẹ hoàn toàn chẳng là gì so với việc phải xấu hổ trước mặt của Mạc Du Hải. Em muốn biết có được không? Buổi tối 8 giờ anh sẽ đón em ở dưới lầu, Mạc Du Hải không có nói thẳng mà để cô lựa chọn. Hạ Nhược Vũ dám từ chối sao? Đương nhiên là không dám rồi, thôi được rồi. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ, mình giống như một cánh diều trong tay anh. Khi anh muốn khoảng cách xa hơn một chút thì kéo dài sợi dây ra khiến cô bay càng cao. Khi anh muốn kéo cô trở lại thì luôn có cách để cô tự mình quay lại. Cô không thích cảm giác bị người khác thao túng như vậy, ngay cả khi trái tim cô vẫn chứa đựng người đàn ông đang ở trước mặt này. Lại một hồi im lặng. Để tránh khỏi sự ngượng ngùng vừa rồi, Hạ Nhược Vũ cố ý tìm đề tài hỏi anh định xử lý như thế nào về chuyện của em gái anh vậy? Kệ nó, đôi mắt của Mạc Du Hải chấp động rồi hờ hững lên tiếng. Vậy còn Lục Khánh Huyền thì sao, liệu cô ta có hận chết em hay không? Hạ Nhược Vũ vẫn còn tâm trạng vui vẻ khi nói đến đây. Mà không để ý tới ánh mắt của người đàn ông tràn ngập yêu chiều và rung túng, anh thản nhiên nói, xem ra em hiểu rất rõ bản thân mình đấy. Ai bảo cô ta mỗi lần đều làm như em nợ cô ta hơn 760 triệu đô vậy. Sau khi trải qua sự việc đó Lục Khánh Huyền cũng không dám tùy tiện bị bệnh nữa. Cô ta không bắt nạt được em. Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi của Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ còn đang phàn nàn ở đó, anh thì hiểu gì về cuộc chiến giữa những người phụ nữ chứ? Nói được một nửa cô bỗng nhiên cảm thấy không đúng, tại sao cô lại thảo luận với anh về chuyện này nhỉ, như thể một người phụ nữ đanh đá ghen tuông đang oán trách chồng mình về những cô gái khác xung quanh anh ấy. Tranh giành tình yêu sao? Suỵ, suỵ cô mới không thèm làm người thứ ba. Không đúng Lục Khánh Huyền mới là người thứ ba, cô ta bị Mạc Du Hải làm cho phát điên rồi có được không? Mạc Du Hải nhìn thấy cô lúc thì cao mày lúc thì trợn mắt khi lại phồng má, biểu cảm liên tục thay đổi vô cùng sinh độc, hai tay đặt bên cạnh rất ngứa ngáy, ừ, rất muốn nhiết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Du Hải, Lục Khánh Huyền theo bóng dáng của anh xuất hiện trên hành lang. Cô ta nhìn hai người họ với vẻ mặt đau lòng và buồn bã. Nỗi đau trong lòng chỉ có một mình cô ta mới biết. Sao mọi người lại đến đây thế? Khi đối mặt với những người khác, Mạc Dù Hải lại lộ ra vẻ mặt lãnh đạm. Mạc Dù Huyên cũng sững sờ cô ấy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt có thể coi là dịu dàng và nụ cười chân thành phát ra từ tận đáy lòng của anh trai mình, khiến cho cô ấy cảm thấy kinh ngạc. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng anh trai sẽ vui vẻ tươi cười như những người bình thường khác mà cho rằng cả đời này anh sẽ không thể có được nụ cười như vậy. Nhưng anh thật sự mỉm cười với người phụ nữ mà cô ấy chán ghét và hận nhất. Anh nhà chúng em đương nhiên là đến gặp anh rồi, sau hôm bị mắng đó mặc dù uyên không dám công khai đi gặp Hàn công danh vì vậy tiện thể kéo Lục Khánh Huyền tới đây. Không ngờ lại sẽ gặp hai người họ ở đây. Du Hải, Nhược Vũ, hai người, hai người đứng ở đây làm gì, sao, sao không đi vào. Chỉ có Lục Khánh Huyền mới biết nụ cười trên mặt mình gượng gạo đến mức nào. Cô ta không đợi hạ Nhược Vũ lên tiếng, mỉm cười dịu dàng rồi chủ động nói, Nhược Vũ cô đến thăm Hàn công danh phải không, thương thế của anh ta chắc hẳn không vấn đề gì nhỉ. Một câu nói tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại trực tiếp châm lừa giận của hai người. Mặc dù Hải còn chưa quên cô sáng sớm đến là vì ai còn mặc dù nguyên lại nhớ tới việc Hàn công danh bị thương là vì bảo vệ cho Hạ Nhược Vũ. Đúng vậy, không biết cô Khánh Huyền là đến thăm bác sĩ Du Hải hay là tới khám bệnh vậy. Trong lòng Hạ Nhược Vũ cười chế diều một tiếng, không mặn không nhạt mà đáp trà. Sau đó không thèm để ý đến hai người họ mà đi thẳng vào phòng bệnh. Thật ra Kiều Duy Nam chỉ cần 5 phút đã có thể kiểm tra xong. Đây không phải là vì tạo điều kiện cho người anh em của mình hay sao, động tác cố ý chậm hơn rất nhiều, nhưng miệng vết thương cũng chỉ lớn bằng ngần ấy dù có kiểm tra thế nào đi chăng nữa thì rất nhanh sẽ xong. Vừa khéo hạ nhược vũ bước vào. Không có gì nghiêm trọng chú ý tĩnh dưỡng, đừng có nghĩ ngợi lung tung sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục sức khỏe. Hạ nhược vũ nghe xong bỗng cảm thấy ngây người, cái gì mà suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương chứ? Hàn công danh vừa nghe thấy vậy đã hiểu rõ, đang định phản bác lại thì Kiều Duy Nam đã lên tiếng, hiện tại anh mất máu quá nhiều, không nên dồn máu vào một chỗ, như vậy sẽ rất phiền phức khi phải bổ sung thêm máu đấy. Bác sĩ Duy Nam, anh, Hàn công danh thức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng trong mắt của Hạ Nhược Vũ thì anh ta có vẻ như thẹn quá hóa giận, con ngựa được chết tiệt này đến nước này rồi mà vẫn còn có thể nghĩ đến những việc đê tiện như vậy. Sau đó cô lạnh lùng nói, hàn công danh nếu như anh không có việc gì thì tôi đi trước đây. Nói xong không để cho anh ta phản ứng lại trực tiếp bước qua mấy người đang định đi vào. Đây là làm sao vậy, hạ nhược vụ uống nhầm thuốc à? Mặc dù huyên bị biểu cảm trên mặt của cô làm cho giật mình, rồi lầm bầm một câu. Thấy anh trai nhìn mình bằng ánh mắt đó chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kiều Duy Nam liếc nhìn Mạc Du Hải để tranh công, dường như muốn nói tôi rất giỏi đi khi trở về nhớ mời tôi ăn cơm đấy. Anh trực tiếp làm lơ vẻ mặt ngốc nghếch đó của anh ta rồi thản nhiên nói, ở đây giao cho cậu vậy. Đột nhiên liếc nhìn Hàn công danh người đang sắc mặt xanh mét đầy thâm ý. Ý thứ đó không cần dùng ngôn từ diễn tả, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Hai tay đặt bên hông của Hàn công danh siết chặt lại, anh ta thì nhất định sẽ trả lại gấp đôi nỗi nhục ngày hôm nay.